Nhưng ngộ không định tiếp tục hỏi thêm gì nữa, thì một hồng y nữ tử và hoàng y nữ tử đồng loạt tiến lên, trắng ở trước mặt huyền vi do đồng thanh nói. Vô lễ, không thấy công chủ của chúng ta đang trị thương sao? Thế vậy thì ngộ không và phẩm hình hơi lui lại. Đúng là vì bọn hắn quá lo lắng cho ngộ tâm cho nên quả thực đã có điều thất lễ. Vừa định nói một câu khách giáo thì huyền vi đã chua tay nói. Quỳnh hoa, quế hoa, mau lui lại, không được thất lễ. Hắn chẳng còn định làm ra mấy hành động nữa, nhưng cũng chỉ dạng một tiếng rồi lui lại. Thế vậy lập tức Tôn Ngộ Không lóe lên, chỉ trong một sát na đã xuất hiện ngồi đối diện với Huyền Vi, sau đó phóng ra một vòng sáng màu vàng kim bao phủ lấy cả hai người ở bên trong, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thế vậy đám người trong hầu Huyền Vi vô cùng hốt hoảng, nghĩ rằng có biến cố, cho nên họ không tiếc hết thảy mà lao lên, nhưng chưa kịp nhúc nhích được bao nhiêu, thì đã bị Lão Trần và đám người phóng ra quỳ áp cùng với nguyên lực bá đạo quá chặt ngay tại chỗ, không thể nào làm ra bất cứ sự tình gì. Tới nỗi mà ý thức còn có xu thế muốn ngưng động lại, tư duy cũng khó lòng mà vận chuyển. Tô Ngộ không lập tức nói thỉnh tội với tiên tử, nhưng ta là vạn bất đắc dĩ. Ta có điều này muốn nói riêng với tiên tử, mong tiên tử hiểu cho nỗi lòng của người làm phụ thân chật như ta. Xin tạ tội với tiên tử. Quần vi gật đầu mỉm cười rồi nói Huyền Vi minh bạch, là có chuyện gì cần nói với ta? Nói đoạn Huyền Vi đưa tay lên đầu, hai tay, tay đan ở trong hư không, rồi đánh ra một thủ pháp vô cùng tinh diệu, thể hiện cho đám người hầu là mình vô sự. Với dấu hiệu này của nàng thì cả đám tùy tùng cũng nhẹ nhàng lui lại, đứng vào hàng ngũ chỉnh tề, mà không hề có biểu tình gì nữa. Lúc này, cơ ngộ không mới làm ra sự tình có vẻ như bất đắc dĩ, mà hỏi vô cùng cẩn trọng. Dám hỏi vị đạo tổ kia của tiên tử tên hiệu là gì? Huyền vi nghe vậy thì cũng thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời. Vị đạo tổ trong truyền thuyết kia, hiệu là huyền lâm. Sau khi phải huyền trong truyền thuyết, thì được phong là huyền lâm khải thế thiên tôn. Ông ngộ không nghe thấy đây thì cơ mặt có chút giãn ra, đôi lông mày đã không còn co lại, hơi thở cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Ít vào một hơi để cân bằng lại tâm tình, hắn lại hỏi. Vị đạo tổ này của tiên tử phải trang xuất thân là cô Nhi. Được một vị đạo sư gọi là huyền cơ nuôi dạy, sau này có công cứu thế trong một trận tai kiếp. Dẫu là một vị tiên tử thanh tuần thoát tục, nhẹ nhàng tựa như khói xương, nhưng khi nghe vô ngộ không nói ra những lời này thì cũng không thể nào giữ cho lòng mình bình tĩnh được. từ bất ngờ lộ rõ trên gương mặt, chú lệ kia, nàng cố chấn tĩnh lại tâm tỉnh rồi nói, sao, sao ngài lại biết những chuyện này? quả thực là tinh cầu của nàng thì cao tầng trong đạo giáo đều biết tới truyền thuyết này. Tất cả đều viết tổ mẫu huyền cơ, năm đó có một đại đệ tử phát hiệu là huyền lâm, vào trận khải huyền đã hy sinh bản thân mình để kéo tinh vẫn thạch vào trong hấp động không gian, thiếu cho chúng sinh của cả tinh cầu qua được cường tài kiếp mang tính hủy diệt Có một phi pha ở trong trận khải huyền lâm đó còn ghi lại được hình ảnh này cùng với những lời nói cuối cùng của vị huyền lâm kia. Sau này cũng chính vì quan sát lại một số tinh vẫn thạch mang theo linh khí từ ngoài không gian lao vào tinh cầu của nàng. Từ đó mới dần khai sinh ra văn minh tù luyện sơ khai, Do dân dần trải qua 20 vạn năm đã phát triển tới trình độ vô cùng sung túc và phổn vinh như ngày nay. Vào một đoạn thời gian trước, bất chật hồn liên đăng của huyền lâm sáng lên, đích thân tổ mẫu đã lệnh cho nàng phi thăng vào thương khung bao la để mà tìm kiếm tung tích của huyền lâm. Việc nàng có thể phi thăng đã hào tốn gần như tài nguyên của toàn bộ một đại lục. Việc này chỉ có tứ phủ thánh cung của nàng mới làm được. Cho nên nàng là người đầu tiên phi thăng khỏi tinh cầu. Không thể có chuyện người ngoài thương khung là biết đến chuyện này. Và lại những đệ tử này của nàng là khi tới đây vào mấy chục năm trước thì nàng mới bắt đầu thu nạp. Vậy nên nàng mới không phải bất ngờ và vô cùng thắc mắc không biết chuyện này cụ thể là như thế nào. Hồ Ngộ Không cũng đoán ra được phần nào thắc mắc trong lòng nàng cho nên lập tức cất tiếng nhanh chóng giải khai những suy nghĩ khúc mắc kia của huyền vi. Huyền Lâm kia chính là ngộ tâm chuyển thế Chính là con của ta. Để mặt cho huyền vi trận mắt há hốc mồm không thể nào tin được, Tôn hộ không mới kể lại bắn tắt một lượt duyên phận sư đồ với huyền lâm. Rồi khi sinh ra huyền lâm, cũng kể qua một chút về sự tình ngai lịch của bản thân. Sau khi nói qua một lượt, bây giờ huyền vi đã hoàn toàn hiểu ra và bình tĩnh trở lại. Tôn hộ không để mặt cho nàng trầm tư chừng trong một khắc rồi mới nói là nợ huyền lâm hắn quá nhiều ân tình, không chỉ là một mạng, Bản thân ta làm sư tôn mà không thể bảo vệ được hắn. Phút cuối cùng cũng là hắn vì cứu ta mà mới chết. Ta vô cùng áy náy và hổ thẹn trong lòng. Ngay lúc này, nếu như Ngộ Tâm biết sự thật về tiền kiếp của hắn, thì ta không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Bởi vì ngay cả kiếp này của hắn ta cũng chưa thể hoàn toàn bảo hộ, chưa thể nào đền đáp cho hắn. Vậy nên, mong tiên tử giữ kín trên này giúp ta, đợi tới thời cơ thích hợp, ta sẽ tự tại lỗi cùng với hắn. Huyền Vy vô cùng cảm động trước câu chuyện của cha con Tôn Ngộ Không. Bạn thân nàng cũng là một người hiểu chuyện, nàng liền đỡ hai tay đang thi lễ của Tôn Ngộ Không lên mà nói. Yên tâm, Huyền Vi hiểu rõ. Đa tạng ngày đã ký hút đạo tổ. Thay mặt tứ phủ cánh cung, Huyền Vi xin đa tạng. Ngộ Không nghe tới đây thì trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, không phải lán sợ mà quả thực hắn không dám đối diện, không dám đối mặt với ân tình của huyền Lâm kiếp trước, cũng như không dám đối diện với sự tin tưởng của ngộ tâm kiếp này. Vẫn là do, hắn còn quá yếu, là do hắn vô năng, là do hắn chưa thể đề đáp được. Lúc này, ở một nơi nào đó trên tinh cầu, ở trong thương khung vô tận, có một đám người. chưa đầy nổi ba ngàn, toàn thân nhục y rách nát, đấn móng mổ ghen nhảy nhụa, tóc trắng dài xóa tung trong gió, hai mắt đỏ ngầu, nhìn qua vô cùng hung tàng và dữ tận. Như đã nhập ma, hai tay không ngừng điên cuồng chán giết những ma trùng to lớn hơn gấp mấy lần phần thân đen hóa, răng nhọn lởm trầm, tiếp nhục nổi lên, thối dữa và sát khí nặng nề, cùng với mùi máu tanh tuổi, mười phần ghê rợn. Đám ma chủ này có tới hai mươi bạn, đang sâu xé vây thành một vùng tròn, chung quanh chừng ba ngàn người mặc lục bào. Xung quanh cũng có không ít thi thể của những người mặc lục bào khác, cũng phải chừng bảy tám ngàn. Ở giữa đang có một nam tử anh Tuấn ngồi xếp bằng, toàn thân áo trắng nhẹ nhàng tiêu giật, Có vẻ như đám người lục bào này đang liều chết chiến đấu để bảo vệ nam tử đó. Bất ngờ có một cột sáng theo thiên bắn ra từ một góc của chiến trường. Bên trong đám ma trùng, cột sáng vừa xuất hiện lập tức thiêu đốt, thổi bay ma trùng chung quanh, bán kính mấy chục trượng, nhưng rồi cũng lập tức tiêu tan. Ánh sáng vừa tản đi, để lộ ra một thân ảnh nam tử trung niên mình đầy lông lá. Ánh sáng phát ra như là tinh thần dượng nhật, sáu cái lỗ tài sẽ rung động theo từng đạo âm thanh của thiên địa đang vang vọng. Trên tay còn bế cho một thiếu niên, chừng 12-13 tuổi đang mất tỉnh. Năm tử lông lá này cứ đứng ngây người ra, mày hơi nhíu lại ra điều lắng nghe, như đang suy tư điều gì đó. Sáu cái cài của hắn sẽ rung lên. Đã ma trùng thế vậy thì một nhóm quay đổ lại, lao thẳng tới chỗ hai người đang đứng. Hàng loạt, lợn chảo sắc bén cùng với khí tức tử vong sát phạt phóng về phía hai người. nam tử kia cũng không có biểu tình gì, vẫn đứng ngây ra như cũ. Nhưng khi những khí tức kia chỉ còn cách án chừng một tức, thì ầm một tiếng nổ vang cả thiên địa. người này vô thanh vô tức phóng ra một cố ủy áp vô cùng mạnh mẽ, hỏi cho đám ma chủng trong vòng 50 trượng bị chấn thành bụi bặm. Trong vòng 50 trượng tiếp theo thì đều bị chấn thành thịt nát, huyết nhục đen đúa tanh ngòm phăng ra khắp nơi. Đám ma chủng còn lại thế vậy thì cũng không thể lao tới nữa, mà quay người tiếp tục tấn công đám người mặc lục thảo. Bọn ma chủng này tuy là ma binh, cuồng giá khát máu, nhưng bọn chúng cũng có một chút linh trí nhất định. Tôi thấy nam tử này chỉ hư nhẹ một cái đã thổi bay cả ngàn tên ma chủng ở xung quanh, thì biết ngay là bọn chúng không phải là đối thủ, cũng không phải có thù oán, hay chỉ lệnh là phải tiêu diệt. Cho nên bọn chúng đủ thông minh để lánh mạnh tỉ nhẹ không tiếp tục lao tới nữa. Người nam tử này thế vậy cũng hừ lạnh một tiếng xoay người định rời khỏi đây. Bất ngờ có một thân ảnh bay vút lên hướng về phía nam tử là một gã một lục bào, nãy giờ vẫn đang thủ hộ bên cạnh của nam tử mặc áo trắng đang đả loạn kia. người này vừa lao về phía nam tử với theo thiếu niên, lại vừa hét lớn, cầu đại nhân xin dừng bước. nam tử này cũng khẩn lại, lập tức thân ảnh kia quỳ một chân xuống trước mặt ôm quyền nói: đại nhân thần công cái thế, xin hãy ra tay cứu giúp chủ công nhà ta. nam tử kia lạnh nhùng đáp: tại sao ta lại phải giúp các ngươi? người kia liền khẩn trương nói với giọng vô cùng khẩn khoản. Ta là Lương Hồng Ân, thủ lĩnh của Thánh Dực quân, chủ công của ta là người tâm đức, vì cứu độ thương sinh khỏi đám ma trùng và đã trọng thương, cầu xin ngài hãy cứu chủ công của ta, chúng ta có thể trả cho ngài bất cứ giá nào, kể cả là tính mạng, cầu xin ngài." Người nam tử kia gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ không nói gì, chỉ hướng ánh mắt về phía thân ảnh áo trắng đang ngồi đà gạc. Hắn phóng thần thức ra dò xét một chút, đôi lông mày hơi nhíu lại, giọng được vô cùng vang lảnh, hắn vừa nói hắn vừa đưa thiếu niên trên tay cho lương hồng ân quanh người thiếu niên kia có một lớp màng nguyên lực bao bọc lại hắn xét cả hai người nhún một cái đã nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh ngang tử áo trắng rồi không nói gì mà rút ra một cây gậy màu xích hồng cây gậy này vừa được rút ra thì lập tức cô hư ảnh huyết long quấn quanh cùng với tiếng long ngâm vang dậy cả một góc thương khung người này vung vật lên lập tức phóng thẳng về phía đám ma trùng hắn không ngừng huy vũ cây gậy ở trong tay. Bổng pháp là vô cùng tinh diệu, tiến hóa khôn lường, nhẹ nhàng mà vô cùng tinh tế, nhìn như không tốn chút sức lực, nhưng mỗi gậy đập ra lại có hàng ngàn ma chủng bị đánh thành thịt vụn. Sức lực vừa mặt sức mạnh là quá, quá lớn, căn bản không thể nào so sánh được, thì mới có thể tạo ra trận cảnh này, hoàn toàn là cái dạng bẻ lấy nghiền nát, một người mà nghiền ép cả mấy chục vạn địch nhân. Chỉ chưa đầy một phút sau, toàn bộ chiến trường đã sạch bóng ma chủng, không có cả chân của Tai Đức mà hoàn toàn chỉ là một mảnh huyết nhục tanh nồng. Toàn bộ đám ma chủ đã bị tiêu diệt, có mấy tên lão giả tính cách đó mới giật đang quan sát, thấy quốc cương giả ra tay thì cũng nhanh chóng rời đi từ lúc nào. Lúc này đám người hắn Dực Quân mới thở vào một hơi, gương mặt tái nhợt toàn thân run rẩy, động lạc trở lại trạng thái bình thường, tóc dài buông xõa rối bời nhưng đã biến về màu đen, ta đảnh theo chân của Lương Hồng Ân, quỳ một chân xuống đồng thành nói: Đà đại nhân Lương Hồng Ân cũng nói Xin hỏi đại danh quý tính của đại nhân Đang từ kia vẫn lạnh lùng mà đáp lại Lục Vĩ Mi Hầu Lục Cản Khôn Lương Hồng Ân lại khẩn trường chấp tay nói Đại nhân, thứ cho cả to gan Nhưng thần cầu đại nhân cứu chủ công nhà ta Lục Hồng Ân và Thánh dực Quân Xin lấy tính mạng để báo đáp Lương Hồng Ân vừa dứt lời Thì toàn bộ gần ba ngàn tên Thánh dực Quân Cũng ôm quyền Rồi cúi đầu thật thấp đồng thanh nói Thật cầu đại nhân Lục Nhĩ Minh Hậu hơi nhào mắt lại, một lần nữa phóng ra thần thức đánh giá qua một lượt, rồi dừng lại trên người của nam tử mặc áo trắng đang đà tọa kia. Từng một khắc đồng hồ sau, hắn mới cất tiếng nói, lúc này thì âm điệu đã bớt lạnh lùng hơn. Chủ công của các người, có chúng sinh công đức, gia thân, ta sẽ cứu hắn, nhưng cũng chỉ nắm chắc được bảy phần, không phải là chuyện trong một số một chiều. đưa ta về chỗ của các người trước đã. các người kia nghe thế vậy thì vô cùng mừng rỡ. Hy vọng và cảm tích đàn sen hiện rõ lên khuôn mặt mười phần tái nhật vì tiêu hào quá độ của bọn hắn. Lương Hồng Ân dẫn đầu đám người bay vút về phía nam. Ở chỗ đám người tôn ngộ không thì lúc này cũng đã trôi qua gần hai canh giờ. vừa rồi bọn hắn cũng đã nói với nhau về thế ảnh lao tới thông đạo không gian. ý tức của thế ảnh kia khiến cho cả đám người đều chắc chắn mười phần, đó là lục nghĩ Mỹ Hầu. Còn về lý do tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, vào lúc này thì quả thực không ai có thể biết chính xác được. Hai canh giờ đã trôi qua, huyền vi lúc này đã hồi phục lại pháp lực, đã có thể thôi động bí thuật để vận chuyển hồn liên đăng, tiếp tục tìm kiếm tung tích của ngộ tâm. Nhưng thêm một khắc đồng hồ trôi qua, hồn liên đăng vẫn phiêu phủ trên tay của huyền vi, nhưng lại không hề phát sinh dị biến. Mũ thải quang mang dù là siêu phù nhưng lại không hề chỉ về phương hướng nào khác. Lúc này đám người bắt đầu lo lắng lên, Bản thân huyền vi thì cũng lấm tấm mồ hôi trên trắng. tình đã như không thể chờ được, thấp thấp hỏi. Thiên tử, sao rồi? Đã tìm thức ngộ tâm chưa? Hình vi cũng không phải lo lắng mà trả lời. ta cũng không biết nữa, bình thường thì chỉ vài nhịp khô hấp thì hỏi liên đang có thể tìm kiếm được khí tức của chủ nhân dù là xa xôi cỡ nào. Nhưng hiện tại hoàn toàn không tìm thấy khí tức của hắn. Hà mình nghe vậy thì vô cùng lo lắng mà hỏi dồn. Hay là Ngộ Tâm đã xảy ra chuyện bất chắc gì? Ngành vi lập tức chấn an, không thể nào. Nếu như chủ nhân xảy ra chuyện gì? thì hồn liên đăng, một là sẽ yếu ớt, hai là sẽ bị tắt đi, không thể có ánh sáng. Nhưng lúc này hồn liên đăng vẫn sáng rõ, chứng tỏ là không có nguy hiểm gì. Nhưng ta lại không thể cảm ứng được vị trí của Ngộ Tâm. Như vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đó là hắn đã không còn ở trong phương vũ trụ này nữa. Ngay theo đây, cho dù có thể tạm thời yên tâm, Nhưng Tôn Ngộ Không, Phạm Hình và cả đám người đều không khỏi thất kinh, bởi vì Ngộ Tâm có thể đã bị truyền tống tới một phương vũ trụ khác. Vô di kỳ liền lên tiếng chấn an. Các người yên tâm đi, chẳng phải là đã có Lục Nhĩ Hắn đi cùng Ngộ Tâm hay sao? Cho dù Lục Nhĩ Hắn không biết Ngộ Tâm là ai, nhưng ít ra biểu hiện kỳ hãi của Hắn là hoàn toàn không có ác ý, và lại hồn liên đăng của Ngộ Tâm vẫn bình yên, cho nên tạm thời chúng ta có thể yên tâm. Vì lời nói của vô chi kỳ là hoàn toàn hợp lý, đám người cũng tạm, tạm thời là thả lỏng tâm tình. Nhưng dường Tôn Ngộ Không và Phạm Hinh thì có thể là không cách nào yên tâm được, bởi vì đây chính là con của bọn hắn, là người mà bọn hắn yêu thương nhất, cũng là người mà Tôn Ngộ Không đang thiếu ngợt ân tình nhiều nhất. Bất ngờ Tôn Ngộ Không quay qua, nói với Bạch Dương Tử. Bạch Dương Tử, người đưa ta đi tỉnh ngộ tâm đi. Bạch Dương Tử thả giải nói, đặc ca của ta ơi biết ở đâu mà tìm bây giờ, mà lại ngơi nghĩ vượt qua lại các phương vũ trụ, nó dễ dàng như vậy sao? Tôn ngộ không liền túm lại áo của bạch dương tử, dí sát mặt vào mặt hắn mà nói: ta không cần biết, mau ta đi tìm kiếm ngộ tâm, nếu không lão tôn đánh chết ngươi. Bạch dương tử duỗi tay tôn ngộ không ra, giận trần tức tối mà nói: còn chỉ chết tiệt, cái đồ khi sư diệt tổ nhà ngươi, đừng quên ta cũng là nửa cái sư thúc của ngươi, cái thế giới này có tới chín phương vũ trụ phải là hàng năm trời tính dưỡng và xúc tích được liệu, ta mới có thể xuyên qua một lần, vậy thì biết ở đâu mà tìm, biết bao giờ mới thấy. Tôn Ngộ Không điên tiết, cơn nóng giận bùng lên định lao tới Bạch Dương Tử nhưng đã bị tia chiếu cản lại. Tia chiếu chuẩn hàng Tôn Ngộ Không. Ngộ Không người maw tỉnh táo lại đi, không thể hành động lỗ mãng vào lúc này được. Bạch Dương Tử nói rất có lý, biết ở đâu mà tìm bây giờ, nếu cứ không lại thì cũng không có được kết quả gì đâu. Con ngộ không nghe vậy thì lý trí cũng dần dần có chút thanh tỉnh, bước chặt dịch dương lại lên tiếng. Chẳng phải là cái tên dáng trần đó là từ thương khùng vũ trụ tới hay sao? Hắn đã có ý đổ đi theo tê chiếu, thì ác hẳn phải có lá bài tẩy và có biện pháp để quay về thương khùng vũ trụ. Theo ta đây là khả năng cao nhất, bởi một tiểu nhân vật như hắn có thể cũng chưa từng đi ra khỏi phương vũ trụ này. Nên theo ta, chắc tới chính phần hắn đã quay lại thương khùng vũ trụ rồi đám người tôn ngộ không nhao vẹn hai mắt sáng lên, hy vọng, lập tức là nắm tay áo của bạch dương tử mà thúc giục, mau, mau đưa ta về thương vùng vũ trụ, mau lên. Tuy nhiên còn chưa kịp dứt lời thì đám người còn lại cũng nhao nhao lên, đúng, mau đưa chúng ta trở về, ta cũng muốn đi cứu tiểu tâm, cả ta nữa, mau lên, đưa chúng ta đi. Bạch dương tử lúc này cười khổ, các lão già của ta ơi, mỗi lần xuyên ta, ta cũng lắm chỉ có thể mang theo hai người mà mang theo hai người thì nguy hiểm là rất lớn, bởi vì thông đạo sẽ không đủ vững chắc và cũng rất dễ bị cửu thiên điện dò ra khí tức. Bởi ta và hai lão gia hòa kia có khí tức giống nhau, rất khó để có thể qua mặt được bọn chúng. Tôn ngộ không liền quay sang nói với Tề Chiếu, thỉnh cầu ngươi đi cùng với ta, ngươi là người mạnh nhất lúc này. Tề Chiếu lập tức gật đầu đồng ý, nhưng lúc này lão Trần lại lên tiếng, Tôn ngộ không, ngươi là do lo quá mà bị hóa ngu rồi sao? tứ cho ta nói thẳng nhưng mà ngươi còn quá yếu tê chiếu đi cùng cha con nhà ngươi có khi còn liên lụy tới hắn cả đám nghe vậy đều lâm vào trầm tư bởi vì quả thực là tê chiếu bây giờ đã rất mạnh rồi nhưng mà tôn ngộ không thì còn chưa đủ tuổi có thể miễn tướng bảo vệ bản thân nhưng khi gặp phải kẻ địch chân chính thì còn chưa biết có thể trốn thoát hay không tôn ngộ không cũng biết là nguy cơ đầy rẫy nhưng hắn vẫn kiên quyết nói cho dù có bỏ mạng ta cũng phải tìm cho bằng được ngộ tâm Lão Trần liền gắt lên, ngươi bị làm sao vậy? Có hiểu lời ta nói hay là không? Vấn đề bây giờ là ngươi phải nâng cao thực lực lên, lúc này nóng vội không giải quyết được vấn đề gì cả. Nói rồi Lão Trần liền quay qua, nói với Bạch Dương Tử, có cách nào để có thể đưa nhiều người xuyên qua cùng với ngươi hay không? Bạch Dương Tử tháng suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra thì không phải là không có cách, ta tối đa có thể đưa thêm một người nữa, là ba người đi cùng, nhưng cái đại giới bỏ ra là rất lớn, cần có thiên tài địa bảo thuộc tính không gian, chưa kể là sẽ ảnh hưởng lớn tới nguyên thần của ta, không có vạn năm thời gian thì không thể phục hồi lại. Lão Trần vặt củ nói, được, ta có một số thương không kỳ thuộc tính không gian, và có hai gốc thời phong thụ, một gốc tinh không chi hoa, toàn bộ đều cho ngươi, ta nguyên để phục hồi nguyên thần của ngươi trong 10 năm, ta cũng có luôn. rồi Lão Trần quay sang nói với toàn ngộ không. Bây giờ, nếu ngươi muốn cứu con của ngươi thì nghe ta, ta sẽ bỏ ngươi vào trong thập bát tiềm long đỉnh cho ngươi luyện hỗn độn trần thể. Ta đủ tài nguyên để có thể đốt đỉnh trong vòng trăm ngày. Trong trăm ngày này ta sẽ luyện chế trí tôn kỳ bằng toàn bộ số yên chỉ tiết vừa mới thu thập được. Sau khi nâng cao thực lực rồi, chúng ta sẽ cùng ngươi và tê chiếu đi cứu ngộ tâm. Sự sắp xếp của Lão Trần có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý và nếu như không có kỳ tích nào khác xuất hiện ngay vào lúc này, Thì đây quả thực là phương án tốt nhất rồi Nhưng bản thân kẻ làm phụ thân Tôn hộ không vẫn không thể nào mà yên tâm cho được Tâm can của hắn lúc này còn nóng hơn là lửa đốt Lại nhìn thấy gương mặt âu sầu của Phạm Hinh Hắn lại càng dày dứt hơn Cảm thấy mình vô năng, yếu đuối Không thể bảo vệ được gia đình Nhưng biết làm sao được Lúc này chẳng thể nào làm gì khác Cũng chỉ biết làm theo lời của Lão Trần Tù luyện để trở nên mạnh hơn Chuẩn bị tài nguyên, thực lực để có thể tăng tỷ lệ cứu được ngộ tâm lên cao nhất bởi con ngộ không hiểu ngay khi quay về thương khung thế giới hắn và đồng bạn sẽ lập tức phải đối mặt với nguy hiểm và nguy cơ tứ phía từ phía tiểu thiên điện từ các thế lực đối nghịch từ trước thậm chí là kinh khủng nhất chính là lôi kiểu thiên thở dài một tiếng con ngộ không siết chặt bàn tay của Phạm Hinh cùng với đoàn người bay về phía thiên kỳ các lúc này huyền vi theo lời mời trợ giúp cũng đi cùng với bọn họ